Những lời chân thật từ đáy lòng Các bạn thân mến Hôm nay Tôi sẽ nói Những lời thật là chân thật Đối với một số người Thì Vấn đề này nó có vẻ rất to tát, rất gây gớm. Đối với một số người có đức tin thì lại là một điều tuyệt vời, là một điều hỷ lạc, là một thiện pháp lớn lao, thật đáng tôn kính. Còn đối với... với những người không có đức tin thì tôi nghĩ tai hại, tai hại cho cả người nói lẫn người nghe. Nhưng mà giống như một cơn mưa, một cơn mưa thì cơn mưa đó rơi xuống đồng đều trong một khu vực. Cây nào mà ưa nước thì tán tán cơn mưa, thích thú cơn mưa và được hưởng nhiều sự lợi ích từ cơn mưa. À, nhưng có một số loại cây thì không ưa nhiều nước. Ờ thì ưa ẩm ẩm trong không khí thôi. Nhiều nước như vậy cây đi không ưa, cây không thích. Thì nên chắc cái cây hay nên trách cơn mưa bây giờ thì uh, tuyển tập những bài pháp trên những chặng đường uh, có những bài pháp nói về vị Đại Bồ Tát uh. chẳng hạn như Pháp, niềm vui lớn đã thực hành như vậy Tôi cũng không có gì phải giấu giếm các bạn cả thì Vấn đề này tôi đã từng nói ra với nhiều lần Với nhiều người Ở nhiều nơi khác nhau Mong sao những điều chân thật mà tôi nói ra sau đây Sẽ là một pháp đem lại lợi ích Cho những người nghe Vì quả thật tôi mong muốn như vậy Nếu có vô tình làm tổn hại ai đó thì Tôi thành thật à, xin nhận được sự tha thứ Vì tôi nói ra những điều này Không phải với mục đích gây tổn hại cho bất cứ ai Những lời chân thật ừ, Đã từ lâu rồi Tôi nhận ra mình là cũng là vị đại Bồ Tát có phát nguyện trở thành Đức Phật toàn giác bậc tránh đẳng tránh giác thì thực ra theo chân nghĩa tuyệt đối thì chỉ có tâm thôi hoặc là tránh sắc lành và sắc Thì phát nguyện này, phát nguyện nọ, phát nguyện kia Thì thuộc về tâm, thuộc về danh Còn à, những thứ mà nhìn thấy được Hoặc là nói ra mà mọi người thấy à, Nằm trong thuộc về sắc Mà thực ra đúng như là theo vi diệu pháp như là Danh chế định, danh chơn chế định gì đó thì chỉ là thuộc về danh và sắc mà thôi thì nếu như mà chỉ định tu thành vị A-la-hán thì con đường tu tập nó sẽ khác Ừ. Đã vào khu vườn rừng rồi sao Còn uh, cầm theo máy ghi âm ừ. Còn uh, cầm theo uh, cái máy chụp hình ừ. Um, Tu đi rồi Còn tuyên truyền cái gì ở đây nhá ừ. Có người sẽ nói như vậy Nhưng mà vừa muốn cho mình giác ngộ Vừa muốn Hoàng Dương tránh Pháp thì làm như vậy thôi. Ừ, muốn cho mình giác ngộ rồi, còn muốn cho mọi người cũng được an vui, à, cũng tu tập theo chánh pháp, à, lợi mình, à, lợi cả người nữa. Còn à, mỗi người một quan điểm, ai cũng cho mình đúng cả đúng như vậy, ai cũng cho mình là đúng cả. thì tôi nói lên lời chân thật từ đáy lòng mình luôn. nhưng mà dù là đại bồ tát thành bậc chính thành chính giác Hay là vị Bồ Tát độc giác Phật, hay là vị Bồ Tát A-la-hán, vị Bồ Tát thanh văn thì cũng đều giảm tham, giảm sân, giảm si. Muốn làm gì thì làm, muốn thực hành pháp nào, pháp to, pháp nhỏ, pháp thấp, pháp cao, rồi đều chỉ hướng tới mục đích vậy mà thôi. bài pháp này là lời chân thật từ đáy lòng nhiều khi rất khó nói nên có những đoạn nó hơi rời rạc một chút mong các bạn hoàn hỉ và kiên nhẫn tiếp tục lắng nghe Đến đây tôi thấy thật là khó để mà nói. Vì... Khi tâm đã định tĩnh. Khi tâm đã lắng xuống. Thì... Không có lời nói nào, không có chữ viết nào, không có bất cứ một thiết bị hiện đại nào có thể ghi lại, có thể miêu tả lại cho người khác. Mỗi người chúng ta chỉ có một cách tự cảm nhận lấy mà thôi. chỉ có một cách duy nhất nữa. đó là tự cảm nhận lấy pháp đó mà thôi nên tôi sẽ dừng ở đây và trước lúc dừng này tôi đề nghị các bạn hành thiền trong vòng một phút Thật là có những pháp không thể nói ra được, mà chỉ để cho mỗi người cảm nhận mà thôi. Không sao với lời chân thật tự đáy lòng này, các bạn đều được sự an lạc.